Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái lý do bâng quơ bà phải nói cho qua loa xong việc. Như vậy, cứ nhìn hai bàn tay đang đan chặt với nhau trên đùi. Hình như tôi nên nói một tiếng cảm ơn với anh mới phải. Cô là thành tâm, thành ý muốn nói với anh ta lời cảm ơn. Tuy rằng hai người không có cảm tình làm trụ cột, nhưng mà chồng của cô quả thật đối với cô không tồi, không chỉ là đời sống và chất thỏa mãn, Dường chiếu cũng hết sức ôn nhu, thậm chí ngay cả việc đi ngửi tuần trăng mật cũng thay cô nghĩ tới. Ít nhất, anh cũng không bạc đãi, lạnh nhạt, cô như cô tưởng tượng. Vì thế cô thật sự nên cảm tạ trời đất, cũng cảm tạ anh. Vậy em hy vọng câu trả lời của tôi thế nào? Là Kế đường giả vờ mở to đôi mắt nên nhìn mặt cô như kịch. Không cần khách khí sao? Tôi đang rất chân thành. Thái độ hi hi ha ha của anh làm cô có chút bực mình. Cô là thật lòng nói cảm tạ với anh, rất nghiêm túc không đùa cợt. Tôi cũng đang rất chân thành. Anh là nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn của hạ mũ nghiên lên. Nếu chúng ta đã là vợ chồng, em không cần động một chút là khách khí với tôi, hiểu chưa? Anh thật sự không thích bộ dáng tỏ vẻ xa lạ của cô. Anh hy vọng cô có thể dựa vào anh gần hơn một chút. Còn có... Anh ngước mắt lên nhìn, ở trước mặt tôi, không cần tư tiện mặt đỏ cúi đầu, hiểu chưa? Cái gì? Nghe vậy khuôn mặt vừa khôi phục lại màu sắc trắng nõn ngay lập tức lại đỏ lên. Em... Anh không biết nên tức hay nên cười. Sự thẹn thùng của cô luôn dễ dàng dẫn dụ các cảm xúc của anh. Nghĩ đến anh dây dưa, cô lại không khỏi đỏ mặt, chịu không nổi quay mặt đi chỗ khác. Không dám nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Là kế đường đang ngủ, có vẻ thanh thản an tâm. Bên mặt phải không bị thương, nhìn đúng là nhã nhặn tuấn mỹ. Còn bên má trái có vết sẹo làm nền, lại làm cho anh có khí phách cùng dáng vẻ cứng rắn. Đây là chồng của cô sao? Phát hiện gương mặt lúc ngủ của anh thật bình thản trong lòng hạ mũ nghiên xẹt qua một trận rung động. Nếu như bộ mặt anh luôn luôn như vậy Có thể sẽ đối xử với cô Càng thêm dịu dàng không Hay có thể thông cảm với cô hơn chăng Có thể tôn trọng cô nhiều hơn nữa Nếu đây mới là bộ mặt chân chính của anh Là la kế đường chân chính ư Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé Kìm lòng không được Đưa lên sờ và má trái của anh Nhẹ nhàng vút theo đường cong hoàn mỹ của anh Cảm nhận được có vật tới gần Người đàn ông đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh như bão săn mồi. Rồi đột nhiên đưa tay trái, bắt lấy cổ tay đang chạm tới. Tiếp theo, đem cánh tay của cô đè mạnh xuống giường, bàn tay phải trắng kiện đã để trên cổ cô từ lúc nào. Động tác đó nhanh nhẹn gọn gàng, chỉ trong ngắn ngủi mấy giây, rất thành thục, lưu loát. Đột nhiên bị áp chế thô bạo, hạ mũ nghiên bị dọa trắng cả mặt. Ngay cả thét trói tay cũng không thốt ra được khỏi cổ Là em Phát hiện ra tình huống không đúng Là kế đường lập tức buông cô ra và lùi về phía sau Bằng không anh cho là ai chứ Chưa hết kinh hồn Hạ mộ nghiên dãy khỏi chăn Đứng dậy cùng anh bảo trì khoảng cách nhất định Anh thật sự là quá độc Thế chút nữa đem tay cô bẻ gãy Em không ngủ đêm hôm làm cái gì Là kế đường ảo não trứng mắt nhìn cô Trong hoàn cảnh lạ lẫm, bản thân tự vệ trong cơ thể anh hoạt động cực kỳ mãnh liệt. Nếu vừa rồi động tác của anh mạnh hơn chút nữa, cô không chết cũng trọng thương. Tôi ngủ không được. Ai oán nhìn nhìn anh. Ngủ không được, vậy tại sao còn kéo thêm cả tôi vào nữa? Tôi nào có, tôi chỉ là, chỉ là... Nghĩ đến việc mình không có việc gì làm đi sở soạn người ta, cô làm sao còn mặt mũi nói tiếp. Chỉ là cái gì... La kế đường tức giận truy vấn Tôi nhìn thấy trên mặt anh hình như dính cái gì Cho nên muốn giúp anh lấy nó xuống thôi Ngập ngừng một chút Hạ mụng nghiên thuận miệng nói dối Dính cái gì? Anh sờ sờ mặt mình Chắc tôi hoa mắt nên nhìn nhầm rồi Cô cúi đầu tránh cho lời nói dối của cô Bị anh phát hiện Nhìn nhầm ư Xem vẻ mặt trột dạ của cô Hình như là không có nói thật với anh Bất quá nửa đêm nửa hôm anh cũng lười truy vấn, huống hồ cô còn bị thương. Lại đây, để tôi xem xem. Anh vươn người tới kéo tay cô. Cổ tay mảnh khảnh bị sưng thành một vòng đỏ, có nhiều chỗ bắt đầu bị Nghe truyện hot nhất tại audio.net